Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thăng Bịch túi đồ ăn trong tay Lâm Nghi Trăn toàn bộ rơi xuống đất. Cô nhìn chằm chằm vào bệnh nhân bị quấn băng khắp người, đang nằm trên giường. Xung quanh cắm đầy ống, chỉ trở lại cái lúm đồng tiền dễ thương. Cô quá quen thuộc với gương mặt đó. Cô ấy... là ai? Tiếng nói của Lâm Nghi tràn khẽ run. Cô hy vọng nếu mình giả bộ như không biết, thì tất cả sự việc sẽ chưa từng xảy ra. chu đình Văn Khôi thở dài, ngồi trở lại bên giường bệnh. Nhất định, người này là trùng tên trùng họ. Cô ấy có chút giống bạn của em, nhưng không phải là Chu Đình, đúng không? Lâm Nghị Tràn giữ chặt lấy cánh tay của Vũ Chiêu Duy, đôi mắt vì quá sợ hãi mà mở thật lớn. Giọng nói run run, hy vọng là không phải. Đúng không anh? Cô ấy đúng là Chu Đình bạn em. Giọng nói kiên định của Vũ Chiêu Duy như xét đánh ngang tay, khiến cô như rơi xuống vực sâu. Không, anh lừa em. Lâm Nghi chăn che tay, chỉ cần không nghe thấy, làm như không nhìn thấy thì tất cả đều không xảy ra. Cô ấy là chu Đình, tôi có thể chứng minh. Tôi và cô ấy là Thành Mai Trúc Mã. Từ nhỏ tôi đã cùng cô ấy lớn lên. Trừ văn khôi bình tĩnh nói, đôi mắt không có tiêu cự như nhìn vào một khoảng không nào đó. Không, không phải. Cô gào lên thảm thiết thế kia như xé rách lòng của Vũ Chiêu Duy. Anh ôm chặt lấy cô Nghi chăn Không phải mà Đột nhiên nước mắt của cô tối sầm Nghi chăn Vũ chiều duy nhìn cô té dìu trong lòng anh Kinh hoàng luồng cuống Ánh mắt không chế kêu to Bác sĩ lạnh quá, lạnh quá Cha đừng ném chăn nhi đi Mẹ Sao mẹ lại phải đi Bà ngoại Bà đừng bỏ chăn nhi lại mà Bà ngoại Lâm Nghi chăn trột tỉnh lại, đập vào mắt cô lúc này là chiếc cửa sổ quen thuộc. Em đã tỉnh rồi à? Vì sợ cô bị kích động, vũ chiều gì đã đưa cô về nhà, một chút cũng không muốn cô ở lại nơi bệnh viện lạnh lẽo kia. Cảm ơn anh. Nước mắt như những hạt trâu từng giọt từng giọt rơi xuống gò má, cô lấy hai bàn tay che mặt ngăn trở ánh mặt trời trói mắt. Không muốn đối mặt với thực tế tàn khốc, cô nước nở nghẹn ngào không ngăn được đau lòng. Tại sao? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao mọi người đều muốn rời bỏ em mà đi? Châu Đình, cô ấy không có chết, chỉ là hôn mê thôi. Bác sĩ nói không biết khi nào cô ấy tỉnh. Nếu như cô ấy cứ tiếp tục hôn mê như vậy, sống đời sống thực vật. Trong đầu Lâm Nghi Trăn hiện lên những từ này. Nước mắt trên mặt cô cứ thế tuôn rơi, cô không kìm nén được nữa, òa khóc nức nở. Vụ chiều gì không biết làm sao để an ủi cô, chỉ có thể để cô không ngừng khóc, khóc đến nỗi làm cho tim của anh đau nhói. Thế nhưng anh cũng không giúp được gì cho cô. Xe đi vào tòa nhà, anh ôm cô vào thang máy lên tầng cao nhất. Cửa thang máy vừa mở thì ánh mắt của anh em thiên địa môn đều tập trung vào hai người trong đó. Trong đó có hai cậu em của anh. Anh hai, Vũ Triều Huấn gọi. Đừng hỏi gì hết, để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều trở về đi. Vũ Triều Duy biết mọi người cũng rất lo lắng nhưng không muốn để cho Nghi Trán kích động thêm nên đành phải tiện khách đỡ cô lên lầu hai, Vũ triều Duy đặt cô trên giường, giúp cô cởi áo khoác, thay áo ngủ. Nhìn cô như vậy, anh thấy rất xót xa. Ngủ đi, em ngủ một giấc cho tốt đi. Anh đừng đi. Cô bắt lấy tay anh, hơi nước trong mắt khiến cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay ấm áp của anh đặt lên bên cạnh cô. Vũ Chiều Duy không cự tuyệt ngồi ở mép giường, nhìn đôi mắt nhạt nhòa nước mắt của cô, làm lòng anh đau nhói. Anh nhẹ nhàng lau nước nơi khóe mắt cô cuối người đặt lên trán cô một nụ hôn Đừng khóc Em khóc như vậy làm anh đau lòng lắm Thật xin lỗi Lâm Nghi Tràn hít hít mũi đã ra nụ cười xấu hổ Bộ dạng em lúc này có phải rất khó coi không Trong mắt anh em luôn là người đẹp nhất Nghỉ ngơi cho tốt đi Anh xuống nói chuyện với bọn họ một chút Anh vỗ về cô Lâm Nghi Tràn miền cưỡng cười yếu ớt buông anh ra sau đó nhắm mắt lại Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thì khóe mắt cô chảy ra lệ quang, cô ngại ngào không nhịn được khóc thành tiếng. Lâm Nghi chăn tỉnh lại thì xung quanh tối đen như mực, yên tĩnh không có ai, cô lo lắng nhìn khắp nơi. Chiêu duy, chẳng lẽ ngay cả anh cũng muốn vứt bỏ cô? Có chuyện gì vậy? Đột nhiên có ánh đèn khiến cô phải nhắm mắt lại. Em nghĩ là anh đã rời đi trời thích ứng được ánh sáng trong phòng cô mở mắt ra việc đầu tiên là đi tìm bóng dáng của anh anh đi chuẩn bị bữa tối cho em vũ châu duy bưng đồ ăn đến trước giường ân cần vuốt chán cô có tốt hơn chút nào không lâm nghi tràn gật đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện